Ông tim ngày đêm dương tình yêu Thiên Suốt ý xin kính chào quý thánh giả đến với phòng khúc ca. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Tòa ân giải tối cao, theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương tại Merit, nhân ngày quốc tế giới trẻ. Tòa cũng ban ơn xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiên liêng cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này. Nguyên văn sắc lệnh được Tòa ân giải tối cao công bố ngày 11 tháng 8 năm 2011 như sau. Tòa ân giải tối cao mới nhận được đơn thỉnh cầu của Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Valera, Tổng giám mục giáo phận Merit, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Tây Ban Nha, để các bạn trẻ có thể đạt được những thành quả thánh hóa mà người ta hy vọng nơi ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 26. tiến hành từ 16 đến 21 tháng 8 tại thủ đô Tây Ban Nha với chủ đề bén rễ và được xây dựng trong chúa Kitô kiên vững trong đức tiền tòa ân giải tối cao sau khi trình bày những lý do đó lên đức thánh cha và được năng quyền đặc biệt của ngài để rộng ban ơn xã qua sắc lệnh này theo chính chủ ý của đức giáo hoàng quy định như sau ơn toàn xá được ban cho những tín hữu nào sốt sắng tham dự một buổi cử hành thánh thiêng hoặc việc đạo hoặc việc đạo đức tại merit trong ngày quốc tế giới trẻ lần thứ hai mươi sáu và buổi lễ kết thúc trọng thể miễn là sau khi xưng tội và thành tâm thống hối họ trước lễ và thành tâm cầu nguyện theo đức thánh cha theo ý đức thánh cha ơn xá bán phần được ban cho các tín hữu dù họ ở bất cứ nơi nào trong thời gian tiến hành ngày quốc tế giới trẻ nói trên nếu họ chân thành thống hối dâng kinh nguyện lên chúa thánh linh xin ngài thúc đẩy các bạn trẻ tiến đến đức ái và ban cho họ sức mạnh loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của họ để các tín hữu có thể dễ dàng tham phần vào các thiên ân này các linh mục có năng quyền hợp pháp để giải tội với tâm hồn sẵn sàng và quảng đại hãy mau mắn giải tội và đề nghị các tín hữu cầu nguyện công khai cho ngày quốc tế giới trẻ được thành công tốt đẹp xác định có giá trị cho dịp này bất chấp những quy định nào trái ngược ban hành tại Roma tại trụ sở tòa ân giải tối cao ngày 2 tháng 8 năm chúa nhập thể 2011 kính nhớ Piozio Hồng y Fortunato Bandelli tránh tòa ân giải tối cao James Franco ofm cần giám mục hiệu tòa tin từ Mer Tây Ban Nha đại hội giới trẻ thế giới các nhà tài trợ và giới trẻ chịu mọi chi phí các bạn trẻ tham dự đại hội giới trẻ thế giới tại Mary sẽ trả 70% phần trăm tổng chi phí của sự kiện Theo Giám đốc Tài chính của Đại hội Fernando jimenez Barrio ngày 11 tháng 8, ông cho biết tổng ngân sách của sự kiện là khoảng 71.3 triệu US dollars. Tiền lệ phí đăng ký của thanh niên cho đến nay là 44.5 triệu rưỡi Mỹ Kim. Trong tổng số ngân sách, 17.6 triệu Mỹ Kim sẽ được chi cho các sự kiện chính, trong đó gồm có buổi lễ chào đón, buổi lễ đi đàn thánh giá, buổi lễ canh thức và thánh lễ bế mạc. Ông Barrio Canal cho biết phần còn lại của các chi phí liên quan đến Đại hội giới trẻ thế giới đang được các nhà bảo trợ của sự kiện và các nhà tài trợ đóng góp. Họ đã dâng tặng 23 triệu 3 Mỹ Kim về việc bán sản phẩm của sự kiện là khoảng 3 triệu 3. Trong tổng số ngân sách của Đại hội 10 triệu Mỹ Kim chi cho cơ sở hạ tầng 7 triệu 7 Mỹ Kim. chi cho nơi trú ngụ của giới trẻ gần sáu triệu sáu mỹ kim chi cho việc sản xuất ba lô đại hội giới trẻ thế giới và các vật dụng trong ba lô sáu triệu mỹ kim chi cho sách hướng dẫn chương trình và người hành hương năm triệu sáu mỹ kim cho nơi ở của các tình nguyện viên ba triệu sáu mỹ kim chi cho tài liệu tiếp thị ba triệu hai mỹ kim chi cho vật liệu phương tiện truyền thông hai triệu chín mỹ kim chi cho các hệ thống máy tính và hai triệu tám mỹ kim chi cho việc chuẩn bị các khán đài và các địa điểm giáo lý ban tổ chức cũng đã bỏ ra một triệu sáu mỹ kim cho việc an ninh và báo chí một triệu mỹ kim cho chi phí hành chính quản trị Châu Á Thái Bình Dương cản trở tự do tôn giáo nhất. Kết quả của khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Phật về tôn giáo và đời sống dân chúng vừa công bố cho thấy Việt Nam có tên trong danh sách 12 nước hàng đầu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương nơi mà tôn giáo bị chính quyền cản trở nhiều nhất. Trong số các nước cùng có tên trong danh sách này, với Việt Nam là Brunei, Lào và Ấn Độ. Theo khảo sát của P Gần 1 phần 3 dân số toàn cầu, tức hơn 2 tỷ 2 người trên thế giới, đang sống tại các nước mà tình trạng bị chính quyền cản trở tôn giáo, gặp sự chống đối từ xã hội đối với tôn giáo gia tăng, tính trong giai đoạn từ giữa năm 2006 đến giữa năm 2009. Cuộc khảo sát trên 198 quốc gia, tức hơn 99,5%, dân số thế giới đã kết hợp với phương pháp câu hỏi thăm dò và các nguồn thông tin có uy tín, trong đó có các báo cáo của Liên hiệp quốc, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. cho những thanh niên công giáo bị bắt cóc, Vinh về Sài Gòn sẽ liên tục cầu nguyện cho những thanh niên công giáo bị công an Việt Nam bắt cóc. Theo anh Đoàn và Tị Sĩ Tà Linh, lúc 19 giờ thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011 sẽ có thánh lễ và thắp nến cầu nguyện tại đền Giê-rô-dô giáo xứ Thái Hà, 180 trên 2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Theo anh Yu Se Lê Quốc Quân, lúc 18 giờ 30 thứ bảy 13 tháng 8. Năm 2011, tại chính nhà thờ Thái Hà cũng địa chỉ trên sẽ có thánh lễ và thắp nến cầu nguyện trước tượng nữ vương công lý. Và theo thông cáo báo chí số 3, 2011, theo truyền thông trước Cứu Thế thì 20 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2011 sẽ có thánh lễ cầu nguyện và thắp nến tại đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Trước đó, tại Vinh, nhiều giáo xứ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các anh em này sau khi họ bị bắt. Ngay sau khi họ bị bắt, đặc biệt Trung tâm bảo vệ sự sống Jean Follo đề nghị đã tổ chức tan nhật canh thức trước thánh thể 24 trên 24 để cầu nguyện. Được biết, các thanh niên công giáo này đều là những người con hiếu thảo trong gia đình, hăng say trong các hoạt động của giáo hội. tại các giáo sứ nơi cư trú nơi tạm trú để đi học và đi làm dấn thân trong các phong trào bảo vệ sự sống thuộc tổng giáo phận hà nội và giáo phận vinh tham gia các hội đoàn công giáo danh trí đặc biệt có năm trên chín người là thành viên chính thức của cộng tác viên truyền thông chúa cứu thế việt nam đã trực tiếp đưa tin đến độc giả gần xa về các hoạt động tôn giáo và xã hội Nhất là phản ảnh, tiếng kêu oan của những người, những giáo sứ bị tước đoạt đất đai tài sản, một cách bất hợp pháp và vô lý. Từ năm 1985 đến nay, chưa có lần nào Công an Việt Nam lại tập trung bắt một lúc, chín người thanh niên công giáo, đa số thuộc giáo phận Vinh Như sự kiện này. Chúng tôi nhận thấy những việc bắt cóc này đáng ra chỉ là thủ đoạn của những người chuyên tống tiền. Nhưng đây lại là hành động của Công an Việt Nam, nhắm vào giáo hội công giáo Việt Nam nhất là giáo phận Vinh và dòng Chúa cứu thế kính mời quý anh chị em cộng đoàn Vinh ở cố hương hay xa xứ quy tụ về các nơi tổ chức của mình để hiệp thông cầu nguyện cho những người anh em này VEN sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về sự kiện này đến quý độc giả. vị giám đốc đền thánh. Đức Hồng y Mauro Bisenzia, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, gửi thư tới các vị giám đốc và các trung tâm hành hương trên thế giới, khuyến khích tăng cường việc các hoạt động truyền giảng tin mừng và mục vụ tại các nơi thánh này. Theo giáo luật hiện hành, Bộ Giáo sĩ là cơ quan thẩm quyền về các đền thánh. Trong thư công bố ngày 12 tháng 8, gửi tới các giám mục giáo phận, kèm theo lá thư gửi các vị giám đốc đền thánh đức hồng y tổng trưởng bộ giáo sĩ đề cao vai trò của các nơi này và khẳng định rằng qua dòng lịch sử các đền thánh tỏ ra là những nơi tuyệt vời được chúa quan phòng sử dụng để hoán cải nâng đỡ và ủi an nhiều người ngày nay các đền thánh tiếp tục soi sáng cho nhiều người bằng niềm vui đức tin Kitô tô và góp phần giúp cho các tín hữu nhạy cảm lắng nghe tiếng gọi tất cả mọi người nên thắng những nguồn mạch đó có thể công tác khiêm tốn vào việc ngăn chặn trào lưu tục hóa và gia tăng việc thực hành đạo. Vì thế, chúng tôi ao ước canh tân lòng nhiệt thành của các linh mục đặc trách mục vụ tại các đền thánh, mong muốn các vị hiểu đầy đủ hơn về tầm quan trọng đề cao giá trị của mỗi cơ hội để chăm sóc, phục vụ, huấn giáo, giảng thuyết, giải tội, cử hành các bí tích và cả nghệ thuật thánh nữa. nhờ đó có thể giúp đỡ những ai đến đền thánh dù chỉ đến theo dịp nào đó mà thôi trong lá thư dài gửi các vị giám đốc đền thánh đức hồng y tổng trưởng bộ giáo sĩ cũng đề cao vai trò và tầm quan trọng của các đền thánh trong công trình cứu độ và ngày lần lượt bàn đến trước tiên là việc loan báo lời chúa cầu nguyện và lòng đạo đức bình dân tiếp đến là lòng từ bi của thiên chúa trong bí tích thống hối thứ ba là thánh thể nguồn mạch của tột đỉnh của đời sống Kitô tô sau cùng là một năng động mới trong công cuộc truyền giảng tin mừng đức hồng y piacenza nêu bật tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân đối với đức tin văn hóa và căn tính của Kitô tô và căn tính Kitô tô của nhiều dân tộc Ngài viết những hình thức sùng mộ đa dạng, nhiều khi xuất phát từ sự nhạy cảm và các truyền thống văn hóa, chứng tỏ lòng nhiệt thành sốt sắng của đời sống thiêng liêng được liên tục nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và ước muốn thâm sâu ngày càng gắn bó hơn với Chúa Kitô. Vì thế Đức Học Y kêu gọi đừng ngăn cản hoặc loại bỏ trái lại cần cổ võ việc thực hành lòng đạo đức bình dân. Tuy rằng việc thực hành này không thể thay thế cho việc tham gia phục vụ. Nơi nào lòng đạo đức ấy có những thái độ Hoặc não trạng không phù hợp với cảm thức tôn giáo lành mạnh Thì cần phải can thiệp, thanh tẩy những yếu tố lệch lạc Hoặc thực hiện những buổi suy niệm và các khóa học hỏi Thư bộ của giáo sĩ cũng đề cao đền thánh Như nơi thực thi trường ký lòng thương xót của Thiên Chúa Và khuyến khích tăng cường sự hiện diện của Ngài Thực thi trường kỳ lòng thương xót của Thiên Chúa Và khuyến khích tăng cường sự hiện diện thường xuyên của các linh mục quảng đại ngồi tòa giải tội cho các tín hữu tại các đền thánh các cha giải tội khi soi sáng lương tâm các hối nhân cũng hay nêu bật mối liên hệ giữa bi tích giải tội và một cuộc sống mới hướng tới sự quyết liệt hoán cải vì thế các vị hãy khuyên các tín hữu siêng năng số sáng lãnh nhận bi tích giải tội bộ giáo sĩ đặc biệt nhắn nhủ hãy tôn trọng tự do của mỗi tín hữu thiết lập tòa giải tội tại những nơi thích hợp như tại nhà nguyện hòa giải các tòa giải tội cần có những chấn song cố định theo các quy luật do các hội đồng giáo mục liên hệ ban hành trong lĩnh vực hôn nhân bộ giáo sĩ nhắc nhở các cha giải tội hãy tôn trọng những gì huấn quyền và giáo hội tuyên dạy Hãy tránh biểu lộ trong tòa giải tội những đạo lý riêng tư, những ý kiến cá nhân hoặc những thẩm định theo ý riêng không phù hợp với những gì giáo hội tin và dạy. Vì cử hành thánh lễ tại các đền thánh, thư của Bộ Giáo sĩ nhắc rằng, việc đồng tế hãy làm sao để có một vị trưởng nghi. Không đồng tế, hãy lo liệu hết sức để các vị đồng tế mặc áo lẽ hoặc áo đồng tế. Bộ cũng cảnh giác rằng, một lối cử hành tự động du nhập những đổi mới về phong tục phục vụ theo ý mình chẳng những gây hoang mang và chia rẽ nơi các tín hữu nhưng còn làm thương tổn đến truyền thống đáng kính và đáng uy tín và sự hiệp nhất của giáo hội Ngư nao nguyện nhà cần anh ai chào Nhớ tên Chúa đi qua, rớt bao tình yêu Chúa mênh mang trên đời Tình yêu Chúa bao la thuần khiết Lưu hồn vãi đến Chúa Tình yêu